Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái đó Vương Phúc đem trận pháp mới bố trí hồi chiều lấy ra. Một luồng quỷ khí pha lẫn chút thi khí bốc lên. Một trong 10 người đệ tử quán mang theo không khỏi cầu mày Sau khi trận pháp phong ấn bị phá bỏ, từ dưới đáy giếng tiếng của một người phụ nữ than khóc vang lên. Tiếng than khóc ngày một rõ ràng hơn. Cái đó là hư ảnh xinh đẹp. Thần mặc một trang phục tân nương, từ từ xuất hiện, treo lưu lượng trên miệng giếng, khiến cho hoàng phu nhân cùng đám người hầu đang xem, không khỏi khiếp sợ hét ẩm cả lên Duy chỉ có hoàng chi phủ là bất động đứng đó, đều mắt giả nua không biết từ lúc nào đang ngấn lệ. Nước quỷ nọ sau khi xuất hiện thì lứt mắt nhìn về phía của hoàng chi phủ một chút, ánh mắt của nàng mang theo nỗi bi ai, xen lẫn một chút oán thắn. Vì là đêm tối âm khí Thịnh nàng không cần dùng quỷ khí che đầy thân thể. Cho nên bây giờ Hoàng Chi Phủ có thể nhìn rõ khuôn mặt của nữ quỷ. Lão ngây ngần lầm bẩm ở trong miệng. Ngọc Nhi, sao lại là nàng? Nữ quỷ tên Ngọc Nhi nghe thấy những lời đó nhưng không trả lời. Nét mặt đau thương dần dần chuyển thành giữ tợn. Nhìn thẳng vương phúc bà đói. Lại là ngươi, ngươi năm lần bày lượt xem vào chuyện của ta tên đạo dĩ thối. Tiếng nữ quỷ ngọc nhi vang lên, tiếng nghiến răng ken két khiến cho người nghe không khỏi sợn gây ốc Yêu nghiệt, người hóa quỷ dọa người, hôm nay bần đạo phải khai trữ ngươi màu chịu chết đi. Phương Phúc nói đoạn liền bắt kiếm tiến lên, đám đề tử của hắn mang theo cũng hỏa hét trợ uy cho sư phụ. Nữ quỷ hồi chiều bị dương khí chấn áp quỷ khí trên người cho nên không phô bày được toàn bộ thực lực. Sở đây thấy Vương Phúc dám tìm đến vào giờ này thì cười lên giễu cợt. Đôi tay mềm mại quanh quần quỷ khí múa máy nghênh đón kiếm quang của Vương Phúc. Từng tiếng tiếng xù xì phát ra, khác với hồi chiều nước quỷ càng đánh càng hăng, không ít lần đánh vang kiếm gỗ của Vương Phúc. Người nghĩ bằng đó đạo hạnh có thể trấn áp được ta hay sao? Nước quỷ cười lên giễu cợt, đôi mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu, công kích của nàng cũng dần mãnh liệt hơn. Phương Phúc ban ngày chiếm được tin cơ, vẫn cho là mình đủ sức tiêu diệt được nữ quỷ. Nhưng hiện tại cảm nhận được quỷ khí hùng hậu của nữ quỷ không ngừng đẻ ép, hắn biết mình đã sai. Phương Phúc vừa khổ cực chống đỡ vừa đưa mắt về nhìn một trong 10 đệ tử đi cùng, giải ý cầu khẩn hắn giúp sức. Người kia thấy vậy thì thở dài, liền rút trong ngực áo ra một đoạn gỗ nhỏ âm thầm làm phép, kể đó vùng tay phóng đoạn gỗ nhỏ ấy về phía nữ quỷ. Những quỷ nọ cảm thấy có một cỗ lực lượng noạnh mẽ đánh lén Cho nên vội vàng từ bỏ công kích đối với Vương Phúc Xoay người lại tụ quỷ khí đỡ đòn Ônh một tiếng va động mạnh mẽ vang lên Thân ảnh của nữ quỷ bị đánh bay đập vào vách tường sau lưng Vương Phúc cười lên giữ tợn Vùng kiếm gỗ hứng vào đầu quỷ đâm tới Đúng lúc này thì một thân ảnh khác từ miệng giếng lao vụt lên Điều này làm cho không chỉ Vương Phúc Mà tất cả mọi người có mặt tại đó không khỏi giật mình. Thân ảnh đó lao đến rất nhanh che chắn trước mặt của nữ quỷ Ngọc Nhi, thầy nàng nhận một kiếm. Linh lượng của kiếm gỗ của Vương Phúc xuyên cắm đầu thân ảnh nọ, một dòng quỷ huyết màu xanh bắn ra tứ phía. Quỷ hồn nọ toàn thân run dày quỷ sụp xuống. Nó chỉ kịp đưa ánh mắt thê lương nhìn với nữ quỷ Ngọc Nhi mà tiểu thảo. Tiểu thư mau chay... Thành âm ấy vừa giết chỉ thấy quỷ hồn nọ toàn thân run dày kịch liệt Thân ảnh dần mờ ảo Nói rõ hồn lực đang tán đi Nước quỷ kia vươn tay định nắm lấy quỷ hồn Thì thân ảnh quỷ hồn đã tan rã Từng điểm tinh phách bày múa trong không trung lượn lở phía trên đầu nàng sau đó hướng phía xa mà bay đi Không, tiểu đao Nước quỷ ngọc nghi hét lên trong đầu đớn Hiện tại nàng đã bị trọng thương chân thân cũng hiện ra Khuôn mặt dập nát, hai hốc mắt bị thứ gì đó khuét sâu. Khuôn mặt kinh khủng là vậy, nhưng nhìn qua vẫn cảm nhận được sự bi thương thống khổ của nàng lúc này. Nàng hướng hai hốc mắt sâu hốn hút nhìn vương phúc, miệng gắn lên từng chữ. Ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Nước quỷ Ngọc Nhi nói xong thì hướng một vết nứt trên tường chui qua, bỏ lại tiếng gào khóc của Hoàng Chi phủ Lúc này mọi người trong phủ, nhất là Hoàng Phu Nhân mới chấn tĩnh trở lại. Tất cả đều hướng mắt về phía của Hoàng Trị Phủ như muốn hỏi lão. Nước quỷ kia rốt cuộc là ai? Phương Phúc sau khi chém giết quỷ hồn tên gọi là Tiểu Đào, nhìn thấy nữ quỷ Ngọc Nhi bỏ chạy thì định đuổi theo nhổ cỏ tận gốc. Thì những... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net